Độc nữ PK thầy giáo Lưu Manh Người đọc Ý ý chương 18 Cứ như vậy Thẳng đến chỉ còn vài ngày nữa dịch thừa trở về Mà cổ dĩ tiêu vẫn không tìm được một mống bạn trai Cô ủi oải có chút nhảm chán Nghỉ hè thời tiết nóng bức Làm cho người ta muốn một ngày đều đứng ở trong phòng điều hòa Ngày dịch thừa trở về thành phố Ích Dị Tiêu không chịu đi đón hắn, bởi vì thời tiết ngoài trời thật nóng. Dịch Thừa bất đắc dĩ trở lại nhà trọ của mình, tắm rửa xong liền ngủ, lại bị một tiếng điện thoại đột ngột đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động nhìn, là Bạch Thiểu Hiên. "Dịch Thừa, chúng tôi tính tháng 10 đến Trung Quốc nha." Ngữ khí của Bạch Thiểu Hiên vẫn ôn hòa như trước. "Các cậu Là cùng ai nha? Dịch thừa trong lòng run lên Tiểu tử, tử này không phải muốn đưa William đến Trung Quốc chứ Hắn tuy rằng chưa thấy qua ba mẹ của Bạch Thiểu Hiên Nhưng mà hắn chắc chắn Cha mẹ người Trung Quốc nào cũng không thể chấp nhận con mình có bạn trai Tớ, William Còn có Deborah Cô ấy cũng đến Cơn buồn ngủ của dịch thừa hoàn toàn không còn. Cô ấy tới làm gì? Ha ha! Bạch Thiểu hiên cười khẽ. Tớ biết cậu sẽ hỏi cái này. Cô ấy nghe nói tớ và William muốn tới Trung Quốc cho nên muốn đi cùng với bọn tớ. Cô ấy gần đây rất rảnh, có thể chuẩn bị đi du lịch. Như thế nào? Cậu... thấy bất tiện sao? Chỉ cần cô ấy đừng làm tớ thêm phiền thì không có gì bất tiện. Deborah điển hình là ngựa tốt không nhai lại cỏ Cô tuyệt không muốn cùng hắn khôi phục lại tình cũ Chẳng qua là Deborah nhiệt tình hào phóng Không người có thể bằng Đến lúc đó không biết có thể làm cho cổ dĩ tiêu hiểu lầm hắn hay không Nhưng mà... Cổ dĩ tiêu... Cô hẳn là sẽ không ăn hắn giấm chua mới đúng Bởi vì cô căn bản là không cần hắn Thiểu Huyên Cậu không phải muốn thẳng thắn đối mặt với cha mẹ chuyện của cậu và William sao? Chuyện đó... Xem tình huống đi Tớ chỉ biết cha mẹ rất muốn tớ đám cưới Có đối tượng thích hợp rồi sao? Thật ra bọn họ sớm đã hy vọng tớ lấy một cô gái làm vợ Cô gái kia không tệ Nhưng tớ đối với cô ấy như là em gái của mình Không có tình yêu nam nữ Cô ấy hẳn là cũng sẽ không chấp nhận ăn bài như vậy Chúng ta đều là người trưởng thành rồi Chuyện hôn nhân như vậy, cha mẹ rất khó can thiệp vào. Nhưng tương lai của tớ, tớ không biết phải nói với cha mẹ như thế nào. Theo tuổi tớ cũng phải là kết hôn rồi. William cũng đến du lịch. Ừ, vừa vặn có thể cùng tớ về tham quan một chút. Hắn chưa có tới Trung Quốc, cho nên đối với Trung Quốc rất có hứng thú. Lúc qua cậu tới, tớ phải lái xe đi đón các cậu sao? Bạch Thiểu Hiên không chút khách khí nói. Chuyện đó là đương nhiên, đây là chuyện cậu phải làm. giả mặt cậu thật dày. Dịch thừa cười cười. Cậu gần đây như thế nào? Nếu không tìm bạn gái, Deborah lại tự kỷ nói cậu không quên được cô ấy. Tớ cố gắng không để cho Deborah cơ hội tự kỷ. Nói xong, dịch thừa lại nghĩ tới cổ di tiêu, khó xử nhăn mặt nhíu mày. Một chiếc xe có rèm che màu đen chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Sau khi dừng lại, Dịch Thừa đỡ Cổ Dĩ Tiêu đi ra. Cổ Dĩ Tiêu vườn bực nhìn thoáng qua Dịch Thừa, hung hăng nhéo eo hắn một cái. Nghỉ hè cũng sắp chấm dứt, lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện là như vậy, còn vài ngày trong ngày nghỉ, Cổ Dĩ Tiêu hẹn hò với Dịch Thừa vài lần, còn cùng đi một chuyến du lịch ngắn. Không đến mấy ngày nữa là vào năm học Cổ dĩ tiêu cảm thấy dạ dày khó chịu Ăn không vô còn đem nó phun ra Cô lại thấy kinh nguyệt chậm đến nửa tháng Cho tới bây giờ cũng chưa có Cô vốn muốn mua kê thử Nhưng như vậy lại không hay lắm Vì thế cô gọi điện thoại cho dịch thừa Trước mang hắn một chút Sau đó ra lệnh hắn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra Tưởng tượng đến mình có lẽ mang thai Cô liền nhịn không được muốn bóp chết dịch thừa Dịch thừa ủy khuất vô cùng, từ khi hắn cho cổ di tiêu thưởng thức ngon ngọt, sau đó một chút rụt rè lúc đầu không còn sót lại chút gì. Nhất là khi cô cùng hắn ở một chỗ, cô giống như sắc lang nhào về phía hắn. Cô nhất quyết không phải loại người, miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại chờ mong bị áp đảo. Chỉ cần cô muốn, liền nhất định áp đảo hắn trước. Hắn đương nhiên là vui vẻ nhận nhiệm vụ như vậy, cũng yêu chết gương mặt nhu thuận linh hồn tà ác của cô. Chẳng qua là hắn từ trước đến nay đều khinh bỉ loại người luôn muốn mình thoải mái mà đưa thẳng vào người con gái. Vì sợ cô xanh non, cho nên hắn mỗi lần đều dùng đồ an toàn. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến cổ Dĩ Tiêu lại có đã hẹn trước thời gian với bác sĩ. Bọn họ đỡ phải đăng ký phiền toái. Bác sĩ quen không phải gần nhà em hơn sao? Dịch thừa nhẹ ôm lấy cổ dĩ tiêu, đi vào lầu chính bệnh viện. Anh em chính là bác sĩ nơi đó. Còn dám đi bác sĩ quen sao? Bị cổ dĩ sinh phát hiện, cô đi phụ khoa, nhất định anh ấy sẽ hỏi đến cùng. Với lại, về phương diện này, cô làm sao có thể gạt được anh ấy nha? Bọn họ ngồi ở trên ghế hành lang, chờ bác sĩ gọi cổ dĩ tiêu vào khám. Dịch thừa lần đầu tiên đến phòng phụ khoa Nhìn trái nhìn phải Hoàn cảnh xung quanh của nơi này Bỗng nhiên thấy cổ dĩ tiêu rút vào trong ngực hắn Chỉ vào chỗ phải rút máu Có phải mỗi người đều phải rút máu không nha? Cô dương ánh mắt đáng thương hề hề nhìn hắn Anh không biết Dịch thừa ái nấy không thôi Tưởng tượng đến cô bị rút máu liền khó chịu Xong rồi Cổ dĩ tiêu bỗng nhiên xoay lưng đi Dịch thừa nghĩ cô không thoải mái Vội do hỏi Làm sao vậy Anh trai á Cổ dĩ tiêu sắp té xỉu Lại thấy cổ dĩ sinh xuất hiện Ở trên thang lầu cuối hành lang Đang bản luận cái gì đó với một bác sĩ khác Cô cố ý đi xa Bệnh viện ở gần chỗ mình Chính là không muốn gặp được cổ dĩ sinh Ai biết anh ấy âm hổn Lại không tiêu tan như vậy Dịch thừa theo hành lang nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông cao, gầy, đứng ở chỗ kia, có vài bác sĩ đang giới thiệu hắn cái gì. Nhìn không rõ tướng mạo của người kia, chỉ cảm thấy dáng người hắn tao nhã, khí chất học giả rất đồng, ít nhất so với hắn đậm hơn. Dịch thừa ít nhiều gì cũng biết một chút tình hình trong nhà của cổ dĩ tiêu. Anh trai cô ấy là bác sĩ ngoại khoa, thì ra chính là người kia. Anh ấy đã đi chưa? Cổ dĩ tiêu ôm đầu, không dám quay lại xem. Không có. Dịch thừa nghiêng người che lại cổ dĩ tiêu. Lúc này, y tá lớn giọng vang lên. Số 73, cổ dĩ tiêu, cổ dĩ tiêu. Giọng hô kia lớn muốn chết. Mọi người cả tầng lầu đều nghe thấy, chỉ cần tính lực không thành vấn đề. Cổ dĩ tiêu dường như muốn té xỉu, dũng cảm nhìn lại. Cổ dĩ sinh quả nhiên nhìn sang nơi này. Trong lòng cô kêu to xong rồi, muốn tránh cũng không tránh kịp. Cổ dĩ sinh đi tới. Cổ dĩ tiêu có ở đây hay không? Số 73, cổ dĩ tiêu. Y đá tiếp tục gọi to. Ở trong này! Cổ dĩ tiêu đứng lên chạy nhanh về phía phòng lại bị cổ dĩ sinh một phen giữ chặt. Cổ dĩ tiêu quả thực muốn khóc lóc ôm sòng đuổi hắn đi. Bất quá, cổ dĩ sinh nhìn thoáng qua tấm bảng phòng, dùng giọng nghiêm túc hỏi Sao lại thế này? Huynh trưởng như cha à Cổ dĩ sinh bình thường ôn hòa nhã nhặn hiện tại thoạt nhìn thật là khủng khiếp nha. Cổ dĩ tiêu ấp úng nhưng không cách nào giải thích chuyện mình tại sao lại xuất hiện ở phòng phụ khoa. Chậm chạp cái gì, còn không đi vào. Y tá không kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Cổ dĩ sinh chậm rãi quay sang cúi đầu nói một câu. Chờ một lát không được sao. Y tá kia lại sợ hết hồn, vội nói. Số bảy tư đi vào. Cổ dĩ tiêu thấy mặt y tá biến sắc, thì biết được sắc mặt của cổ dĩ sinh khó coi cỡ nào. Anh, anh không được hiểu lầm, em chỉ là... Hiểu lầm cái gì? Em chạy đến nơi xa như vậy xem phụ khoa, còn hy vọng anh hiểu lầm cái gì? Cổ dĩ sinh âm điệu chật nâng cao, nhìn gần ánh mắt của cổ dĩ tiêu. Em có lý do không thể nói mà đến đây. Bỗng nhiên, ánh mắt anh trai dừng trên người dịch thừa. buông tha cổ dĩ tiêu, ôn hòa nhìn người đối diện. Anh... Cổ dĩ tiêu dùng ngữ khí dịu dàng gọi cổ dĩ sinh, Hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Cổ dĩ tiêu, chớ làm dáng vẻ như vậy nha. Cổ dĩ sinh căn bản không mắc mưu, hắn cùng em gái giả quyệt của mình dây dưa hai mươi mấy năm, cho nên đối với kỹ xảo này rõ như lòng bàn tay. Nhất là cô làm việc gì trái với lương tâm, liền thích giả bộ vô tội. Trong lòng dịch thừa âm thầm khen ngợi, không hổ danh là anh trai của cô, thật hiểu về em gái của mình. Hắn lúc trước, nếu được giống như cổ dĩ sinh, thấu hiểu cổ dĩ tiêu thì sẽ không bị cô ăn sạch, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bất quá, giờ không phải là lúc suy nghĩ này nọ. Hắn hiện tại nên suy nghĩ, làm sao mới có thể giúp cổ dĩ tiêu vượt qua kiểm tra. Cổ dĩ tiêu cong môi nhìn thoáng qua dịch thừa. Cổ dĩ sinh dường như kéo lấy cổ dĩ tiêu về nhà thẩm vấn. Cô bình thường ưng bướng cũng thôi, giờ lại làm chuyện quá đáng như vậy. Cô còn đang học đại học Tại sao lại dám cùng bạn trai đến khoa phụ sản Có phải tư tưởng của hắn quá bảo thủ hay không Cho nên không hiểu độ tuổi như em mình nghĩ như thế nào Hắn không phản đối cổ di tiêu cùng nam nhân khác kết giao Nhưng ít nhất cũng phải viết giữ mình Người trong nhà đối với cổ di tiêu quá mức sủng ái Bao gồm chính cả hắn Cho nên cô mới biến thành cái dạng như thế này Y tá nơm nớp lo sợ đi ra Cẩn thận gọi Số 73 Cổ dĩ tiêu Hiện tại có thể đi vào chưa Cổ dĩ tiêu nhìn về phía cổ dĩ sinh Giống như đang đợi hắn phê chuẩn Vào đi Cổ dĩ sinh nhếp cô một cái Rất không thoải mái quay đầu đi Anh hình như không có việc gì Muốn rồi đi trước hay không Cổ dĩ tiêu quan tâm nói Nếu anh nhớ không lầm, kiểm tra chút nữa liền có kết quả. Ý của cổ dĩ sinh chính là hắn ở tại chỗ này chờ kết quả kiểm tra, hơn nữa xác nhận thông gia một lần. Cổ dĩ tiêu có loại cảm giác tai vại đến nơi, cúi đầu từ từ đi vào phòng. Bác sĩ hỏi một số vấn đề theo lệ thường, sau đó để y tá đưa cô đi kiểm tra. Cổ dĩ tiêu trốn vào toilet. Gọi điện thoại cho Lăng Thiên. Hy vọng chị dâu có thể cứu mình một mạng. À, chị dâu thân yêu. Không được nữa. Chị mau tới cứu em. Anh hai muốn giết em. Một đầu khắc điện thoại. Lăng Thiên hiển nhiên không tin cô. Em lại hỏi anh ấy thuốc gì nữa sao? Em xong rồi. Em đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra. Kết quả bị anh ấy gặp. Hiện tại, anh ấy còn ngồi ở bên ngoài chờ kết quả kiểm tra. Nếu kiểm tra kết quả thật sự, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho em. <cười> Nếu bị ba ba mama biết, rất có thể họ sẽ đưa em ra nước ngoài. Dĩ tiêu nha, em tại sao lại như thế? Chị đã sớm nói với em, em và người đàn ông kia chơi trò chơi này vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nói gì cũng chậm rồi. Làm phiền chị đại giá đưa anh em đi đi Cổ dĩ tiêu Trước chỉ cảm thấy ở chung một chỗ Với dịch thừa rất vui vẻ Hiện tại mới cảm thấy Sau vui vẻ cũng có rất nhiều phiền toái Được rồi Chị lập tức đến là được Cổ dĩ tiêu nhẹ nhàng thở ra Cũng không biết lăng thiên Có thể giữ được cổ dĩ Sinh hay không Hy vọng là chị ấy có thể Cô đi vào hành lang, thấy cổ dĩ sinh đang nói chuyện với dịch thừa, sắc mặt thật là kém. Nhất là nghe nói dịch thừa vốn là thầy giáo của cổ dĩ tiêu. Chờ đợi thật là dài, một giây giống như dài một vạn năm vậy. Cổ dĩ tiêu hy vọng kết quả kiểm tra là cô không có mang thai, bởi vì cô thực sự không muốn vào phòng giải phẫu. Cổ dĩ sinh tựa vào một bên cửa sổ. Một câu cũng không nói với cô. Xem ra thật là rất tức giận. Một khoảng thời gian sau, y tá cầm giấy xét nghiệm đi ra. Lực chú ý của cổ di tiêu và hai người kia đều bị hấp dẫn. Một tờ giấy kia sẽ quyết định sống chết của cổ di tiêu. So với phiếu điểm thi vào trường cao đẳng thì càng quan trọng hơn.